Cảm thấy người phía dưới căng thẳng, nam tử cười cười hắn đang tìm ngươi sao. Không hề. Phong Linh đáp lại nhanh chóng tiếng cười của nam tử có vẻ hơi hữu dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyền